Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại một lần nữa làm bị thương chính mình, thật sự giống như là một đứa ngốc. Đã mười năm qua, tuy rằng hắn là mối tình đồ của nàng, nhưng nên đã quên từ lâu. Dù sao hắn căn bản là chưa bao giờ thật sự thích nàng một giây phút nào cả. Mối tình đầu ngô xuân cũng đã qua, chính mình cũng biết là ngô xuẩn. Nàng rốt cuộc vì sao còn muốn tới tham dự hôn lễ này, làm cho chính mình không được tự chủ, lại hồi tưởng lại đoạn ký ức, không quên được kia chứ nàng cùng về hắn đều được xem là quen biết với Tiểu Liên. Tiểu Liên cũng hiểu được nỗi chưa xót của nàng. Cho dù nàng không đến, hắn cũng sẽ không trách tội nàng. như vậy nàng rốt cuộc vì sao còn muốn đến đây? Bởi vì hôn lễ tổ chức ở khách sạn năm sau. nếu đã là bao lễ, không nên ăn rất là đáng tiếc. nàng tìm em trai tia cùng với nàng. hiện tại nhớ tới lời nói trước kia của hắn, cảm giác giống như là lừa mình dối người. vì sao còn muốn tới đây? nàng hỏi chính mình. Đáp án lại trôn sâu nhất nơi đáy lòng Miêu tả một cách sinh động Khẽ thở dài Nàng xóa bỏ suy nghĩ hỗn loạn Quay đầu nhìn về phòng yến tiệc kín đầy chỗ kia Nàng không nghĩ tới Hồ lễ được làm lâm trọng như vậy Nhưng may mắn là nhiều người như thế Mới có thể làm cho nàng thành công biến mất Ở trong biển người Nhưng cứ như vậy Nàng thật sự không có biện pháp nào Mà gặp mặt tiểu liên nói tiếng chúc mừng cả Mà thôi quen đi Lần khác sẽ tìm tới thời gian hẹn gặp tiểu liên sau Dù sao có hắn ở gần, nàng cũng không dám can đảm đi lên mà gửi tiền mừng, nàng nên đi về thôi. Tiểu nhân à, em đã ăn no chưa? Nàng hỏi em trai ở bên cạnh. Làm gì chứ? Chị muốn về sao? Nàng gật đầu. Vì sao? Hay là còn hai ba món ăn nữa còn chưa đưa lên bàn cơ mà. Ở đây thật là nhiều người, chị sợ hiện tại không đi, như thế tí nữa sẽ không về được mà tắc xe đó. Em không phải là hẹn bạn vào bốn giờ sao? Đúng vậy nha nhưng mà những món ăn kia thật sự là quá ngon rồi chưa ăn hết món cuối cùng thì thật là lãng phí mà là ai không nghĩ đến lời nói trước kia rằng khách sạn cao cấp bán đồ đều là có mánh lưới sao ra đồ ăn ở đây còn không đồ mỹ vị hả chị nhất định phải nói xấu em như vậy sao hả em lúc ấy đâu có biết nên mới nói như thế chứ muốn ăn thì chờ về sau em ra xã hội buôn bán được tiền thì đến ăn cơ hội vẫn đang còn nhiều cơ mà nói như vậy cũng đúng mà nha nhưng mà trước mắt ăn lại không muốn ăn còn muốn chờ sau này sao đầu em cũng không phải là bá đậu đó Em thật sự là muốn ăn hết toàn bộ sao? Lăng vị nhiên về mặt Mong chờ trầu với chị Khái Thôi được rồi Vậy thì em tiếp tục ăn đi Chị ra bên ngoài trước đem xe máy chờ ở cửa chờ em về Lăng vị ương đứng dậy nói Chị làm chị nhất định phải đi trước chứ Lăng vị nhiên một fan cầm tay của chị nhíu mày cất tiếng hỏi Bởi vì chị nghĩ sẽ không gặp ai Chị cũng đã ăn no rồi Không ăn thêm được nữa Cho nên em cứ giải quyết phần của chị đi Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cậu em, thuận tiện gỡ tay mình ra khỏi tay cậu. Chị đâu có dạy em không biết xấu hổ, ở lại đây tiếp tục ăn như vậy chứ. Lăng vệ nhìn nhớ mày kháng nghị. Chị cũng không phải là bạn gái của em, có gì mà phải ngượng ngùng hả? Cô liếc mắt nhìn cậu em của mình một cái. Ăn xong thì gọi điện thoại cho chị, chị sẽ đem xe đến gần gần khách sạn để chờ em. Nói xong, cô đứng thẳng người xoay người đến hướng cửa phòng. Hạ tử dược, liếc mắt một cái liền nhận ra cô gái kia. Tên cô ấy chính là Lăng Vị Ương, vài năm không nhìn thấy, hình như đã 10 năm rồi thì phải. Đại bác rõ ràng công lớn, kỳ quá là hắn cùng với cô, qua mấy năm ngay cả một cơ hội gặp mặt cũng chưa từng có. Mà lần này, cũng làm hắn không khỏi nghĩ hai người bạn họ thật sự là vô duyên như thế sao? Nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bạn học của nàng là dịch tiểu liên lại trở thành đại tàu của hắn. Càng không nghĩ tới, đại tàu lại cho hắn một cái lễ gặp mặt với em chồng như vậy. Đúng là một chút quát mắng cùng châm chọc và khiêu khích mà. Hắn nên nói cái gì đây? Chỉ có thể tự nói mình là xeo gió cặt bão mà thôi. Bất quá đại tổng băng sai một việc, hắn chưa bao giờ quên đi lăng vị ương. Thậm chí ngay cả dáng của nàng năm đó, hắn đều có thể nhớ rõ sành mạch Kiểu tóc để xuông uốn sợi mì gầy rơ xương, đeo một đôi mắt kính cận thị màu vàng, còn đeo nền răng rất là xấu. Bạn bè lén treo thức nàng, lấy một giúp cái biệt xanh, chính là cương nha mụy hôn lễ của vị đại ca đã quá một tuần Hạ từ dược vẫn là nghĩ mãi không ra Làng vị ương lúc ấy vì sao lại nói dối hắn Hắn lại không có hỏi cô Có bạn trai hay không Hoặc là cùng ai đến Cô cần gì phải đặc biệt cường điệu nói Bạn trai đang đợi cô Hơn nữa Cái người được gọi là bạn trai của cô kia Lại đúng là em trai ruột của cô chứ Nghĩ không ra Hắn thật sự không nghĩ ra dụng ý của cô Duy nhất đại tàu hiểu cô hơn hắn Cùng với thầy ca đang đi hưởng tuần trăng mật vẫn còn chưa trở về, làm cho hắn cũng chưa tìm ra ai có thể thảo luận về vấn đề này. Cô rốt cuộc vì sao phải nói dối hắn đây? Vì... Nghe